Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cha, con xin trình với cha là Đức Mẹ không hài lòng vì nhân loại không thi hành mệnh lệnh Fatima, không ăn năn hối cải. Chúa sẽ trừng phạt thế gian nặng nề chưa từng có. Đức Mẹ nói là nhiều quốc gia sẽ biến khỏi trái đất. Con không muốn làm người ta hoảng sợ, nhưng chúng ta đang sống vào thời kỳ cuối cùng rồi, cần gióng lên một tiếng nói nhắc nhở về mệnh lệnh thứ ba của Fatima như thiên thần đã cảnh báo. Tùy theo hoàn cảnh và sáng kiến của mỗi người, chúng ta phải ăn năn sám hối, sửa đổi đời sống của mỗi người. Đó là những lời tha thiết của nữ tu Lucia ở cuối đời nhắn với mọi người chúng ta. Thưa quý thính giả, hơn 20 năm qua tôi đã thực hiện 90 băng đọc truyện, nội dung dàn trải trên nhiều đề tài khác nhau, nhưng đây là lần đầu tiên tôi viết về tôn giáo. Về tín ngưỡng của mình, lần đầu tiên tôi mạo mội chia sẻ với quý thính giả những ghi nhận và cảm nghĩ lan man của một giáo dân ở tuổi đã trên bảy mươi. Chắc quý thính giả cũng giống như tôi, từ thủa ấu thơ đi lễ nhà thờ đã nghe ca đoàn hoặc cả nhà thờ cùng hát bài lời mẹ nhắn nhủ. Năm xưa trên cây sồi làng Phát-ti-ma xa xôi, có đức mẹ chúa trời hiện ra uy nghi sáng trói. Mẹ nhắn nhủ người đời hãy mau ăn năn đền tội, hãy tôn sùng mẫu tâm, hãy năng lần hạt mân côi. Bài hát đơn giản ấy đã tóm gọn tất cả sự kiện và thông điệp của Đức Mẹ Phát-ti-ma gồm có ba điểm là ăn năn đền tội, tôn sùng mẫu tâm và lần hạt mân côi. Năm nay kỷ niệm một trăm năm Đức Mẹ Phát-ti-ma, chúng ta hãy nhắc nhau cùng hát lại bài này mỗi ngày Là một cách để nhắc nhở mình Phải thực hiện thông điệp ba điểm trên đây của Đức Mẹ Vì như lời Đức Mẹ đã hứa Có thực hiện được ba yêu cầu đó Chúng ta mới cứu được mình Và cứu nhân loại thoát khỏi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa Hãy nhớ lời mẹ đã nói cùng em bé Lucia Tại Phát-ti-ma ngay trong lần hiện ra thứ hai rằng Con không cô đơn trên đời này Trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ là nơi nương náu của con và dẫn đưa con đến cùng Chúa. Xin cảm tạ mẹ Maria vì nếu không có mẹ đến với thế gian thì chắc nhân loại đã quên mất sự hiện diện cao vời của Thiên Chúa. Bởi vậy mỗi khi lòng chúng con bị lung lạc bởi thế giới ngày nay quá hỗn độn, chúng con lại tìm đến với mẹ trong niềm tin chắc chắn rằng mẹ chính là nhịp cầu nối liền giáo hội, nối liền nhân gian với Thiên Chúa. Trân trọng kính chào quý thính giả. Cung chúc Trinh Vương, mẹ quyền phép khuôn lường, vì mẹ đầy ơn thiên Chúa mẹ nữ phương thuần loài. Cung chúc Trinh Vương, mẹ nhân